Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chương 145, 145 cốc trà xanh, đông tuyết lục ngồi dậy, một hồi lâu tim đập vẫn là tốc độ cực nhanh, không biết có phải hay không là mang thai quan hệ, nhưng nàng trở nên rất mẫn cảm, nàng trong lòng có loại dự cảm chẳng lành, bên ngoài truyền đến bánh trung thu cùng Lưu Sa Bao gọi, cùng bánh trung thu trời sinh diễn tin so sánh với, Lưu Sa Bao con này chó con lộ ra có chút ngốc ngốc, liền đi C sự tình này. Bánh Trung Thu dạy nó nửa tháng mới học được, gần nhất bánh Trung Thu tại giáo nó ngửi mùi, làm cho nó nhanh lên vào cương vị bảo gia bảo hộ chủ, nhưng hiển nhiên nhiệm vụ này có chút gian khổ. Lưu sa bao mỗi khi nhường bánh Trung Thu tức giận đến kêu to, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, vung lạc đầy đất vàng ống ánh, gió lạnh thổi đến, bức màn phiêu động lên, loại này năm tháng tỉnh hảo cảm giác, nhường lòng của nàng một chút an định xuống dưới, nàng từ trên giường bò xuống đến. Mới vừa đi ra cửa phòng liền thấy tông thúc từ phòng bếp lộ ra đầu đạo, tuyết lục, ngươi tỉnh ngủ, bụng đói hay không, ta ở trong phòng bếp dùng nước nóng hầm bồ câu canh, ngươi bây giờ hay không tưởng ăn, đồng tuyết lục khóe môi gợi lên, cảm ơn tông thúc, ta vừa lúc có chút đói bụng, ta ta sẽ đi ngay bây giờ bưng qua đến, tông thúc vội vàng vẫy tay, không cần không cần, chút chuyện nhỏ này ta đến liền tốt, đúng rồi, gia gia đi nơi nào, như quy trước nói ngươi thích hoa. Hôm nay thị trường có người đang bán hoa, tư lệnh qua xem, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm hắn, tông thúc vừa nói, một bên đem canh bưng ra phóng tới phòng khách, đông tuyết lục rửa tay đi vào đến, kia tông thúc nhanh chóng đi đi, miễn cho gia gia chờ lâu không kiên nhẫn, tông thúc ứng tiếng tốt, cầm giỏ rau ra ngoài, trong viện lại yên tĩnh lại, đông tuyết lục cầm lấy thì múc một ngụm canh, thanh đạm nghi nhân, phi thường thích hợp nàng hiện tại khẩu vị, từ lúc mang thai sau. Khẩu vị của nàng trở nên rất kỳ quái, người khác hoặc là muốn ăn chua, hoặc là muốn ăn cay, nàng là đột nhiên khẩu vị thay đổi thanh đạm. Sau khi uống canh xong, nàng đột nhiên lại nhớ tới vừa rồi là mộng, khi mộng như vậy chân thật, trọng yếu nhất là nàng trước giờ chưa thấy qua như vậy sụt đổ ôn như quy, cảm giác bất an lại tràn ngập cõi lòng, Đông tuyết lục đem chén canh lấy đến phòng bếp rửa sạch sẽ, trở về liền gọi điện thoại đến căn cứ đi. Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng đều không có người tiếp nghe, cảm giác bất an càng thêm nồng đậm, bất quá nàng an ủi chính mình có thể ôn như quy hiện tại đang bận, hoặc là không đang làm việc thức, cho nên mới không tiếp nghe điện thoại. Cấp điện thoại, nàng chống eo ở trong phòng khách đi vòng vòng đi lại lên, muốn mượn này phân tán chính mình lực chú ý, nhưng chính mình không muốn như vậy lo âu, được bình thường rất hữu dụng biện pháp, lúc này lại mất hiệu lực, Đông tuyết lục đợi 10 năm phút. Nhịn không được lại đánh điện thoại đến căn cứ văn phòng đi, như cũ không ai tiếp nghe, cấp điện thoại, nàng nghĩ nghĩ, lại cầm điện thoại lên đánh một cái đến trước đài đi, ngươi tốt, ta muốn tìm ôn như quy, tiếp tuyến viên An Nguyệt Mai lập tức liền nhận ra đông tuyết lục thanh âm, nghe là ôn sở trưởng ái nhân đi, đối, ta gọi điện thoại đến hắn văn phòng không ai tiếp nghe, ta có chút việc gấp muốn tìm hắn, không biết hắn lúc này như có phải hay không đang bận. Ngươi 10 phút sau lại đánh trở về, ta giúp ngươi đi tìm tìm nhìn, tốt, cảm ơn ngươi, không khách khí, Đông tuyết lục nhìn xem đồng hồ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhất đến 10 phút, nàng lập tức đánh trở về, anh Nguyệt Mai hình như là chạy tới nghe điện thoại, thanh âm nhẹ vào có chút thở, đồng đồng chí, ta đi đã tìm, ôn sở trưởng không ở phòng làm việc của bản thân, cũng không ở phòng thí nghiệm, có người nói nhìn đến hắn nửa giờ phía trước đi ra ngoài, Không đi qua nơi nào ta cũng không biết, Đông Tuyết Lục tâm khó hiểu nhanh chóng nhảy lên một chút, vậy có thể không thể phiền toái ngươi giúp ta gọi một chút Chu Diễm Chu đồng chí tới đón điện thoại. Có thể, ngươi chờ một lát, lần này An Nguyệt Mai để điện thoại xuống, không đến 2 phút liền trở về. Chu Diễm nghe được là Đông Tuyết Lục gọi điện thoại tìm chính mình, gương mặt mê hoặc, ngươi tốt, ta là Chu Diễm, Chu đồng chí, ta là Tuyết Lục, ta nghe An đồng chí nói như quy đi ra ngoài. Ta nghĩ phiền toái, ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi thăm một chút hắn đi nơi nào, Chu Diễm ngưng một chút, gật đầu, có thể, ta ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút, ta quay đầu có tin tức đánh trở về cho ngươi, cảm ơn ngươi, Chu đồng chí, cấp điện thoại, Chu Diễm sợ cầm một bên đi ra ngoài, một bên trong lòng thầm thì, cảm thấy ôn như quy tức phụ thật là quá dính người, bất quá không biết vì sao, hắn trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ. Hắn tức phụ từ lúc mang thai sau, tâm tư đều tại hài tử trên người, đối với hắn đứa nhỏ này hắn phụ thân tuyệt không để ý, liền rất quá phận quy a quy, chu Diễm trực tiếp đi bên ngoài tìm bảo vệ cửa, có hay không có ra căn cứ, bảo vệ cửa khẳng định biết, bất quá hắn tới hỏi bảo vệ cửa trước không nghĩ tới sẽ hỏi đến như thế nhiều thông tin, chờ nghe được mẫu thân của ôn như quy đến tìm hắn, hắn đã ra ngoài hơn nửa giờ, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại hắn trong ấn tượng, ôn như quy cha mẹ tại hắn lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, những năm gần đây mẫu thân hắn chưa từng có xuất hiện quá, ôn như quy cũng trước giờ không nhắc tới đối phương, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, chu Diễm không dám trễ nải, lập tức chạy về đi gọi điện thoại cho đông tuyết lục, nghe được Trình Tú Vân đi căn cứ, đông tuyết lục trong tay ca tráng men rơi xuống trên mặt đất, vải trong thủy rơi vải đầy đất, bên ngoài bánh trung thu nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy vội lại đây. Còn tưởng rằng nàng xảy ra điều gì nguy hiểm, ở trong phòng khách ngửi tới ngửi lui, được không thu hoạch được gì, nó ngập nước trong ánh mắt không khỏi lộ ra mê hoặc biểu tình, nghiêng đầu, như vậy nhìn qua rất ngốc thật đáng yêu, nhưng này một lát Đông Tuyết Lục vô tâm tư bận tâm đến nó, của nàng nhịp tim nhanh chóng nhảy lên, "Chu đồng chí, ta lo lắng như quy đã xảy ra chuyện, có thể hay không phiền toái ngươi ra ngoài giúp ta tìm xem hắn, ta theo sau liền qua đi căn cứ." Chu Diễm muốn nói nàng bộ dạng này có thể hay không có chút quá đại kinh tiểu quái, dù sao bây giờ là ban ngày ban mặt, ôn như quy lại là người trưởng thành, mẫu thân của ôn như quy còn có thể bắt cóc ôn như quy không thành, nhưng nàng thanh âm nghe vào như vậy vội vàng, cùng nàng bình thường bình tĩnh đại khí dáng vẻ tưởng như hai người, khiến hắn không biện pháp cử tuyệt, tốt, ta hiện tại liền ra ngoài phụ cận tìm một chút, ngượng ngùng, chậm trễ công tác của ngươi, ngươi không cần khách khí. Ta lúc này vừa lúc có rảnh, ta đây cấp điện thoại, cấp điện thoại, đông tuyết lục lúc này mới phát hiện lòng bàn tay bị chính mình cho đánh chảy máu, nàng run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho phát kiến nghĩa, phát kiến nghĩa nghe vậy, lập tức liền làm ra phản ứng, ngươi không cần quá lo lắng, như quy có lẽ là bị sự tình gì cho bám trụ, ta hiện tại lái xe đi tiếp ngươi, phát kiến nghĩa động tác xem như rất nhanh, không đến nửa giờ đầu liền lái xe lại đây. Nhưng này nửa giờ đầu đối đông tuyết lục đến nói, lại là vô biên dày vò, chu Diễm bên kia vẫn luôn không có tin tức, ôn như quy cũng không có hồi căn cứ, lòng của nàng bất ổn, khó chịu được hận không thể lập tức đem Trình Tú Vân tìm ra, đem nàng tại chỗ chơi chết, nàng không biết lúc này ôn như quy thế nào, có hay không có sụt đổ, có thể hay không rất bất lực, thậm chí có không có đối với này cái thế giới cảm thấy rất tuyệt vọng, tinh thần phân liệt người, vô luận bệnh tình nặng nhẹ. Bọn họ có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ không cảm thấy chính mình là có bệnh, là không bình thường, một khi bọn họ nhận thức đến điểm ấy, lập tức mà đến liền là đối với chính mình chán ghét, đối cả thế giới hoài nghi cùng khủng hoảng, nàng nghĩ nhanh lên tìm đến ôn như quy, hận không thể hiện tại liền bay đến bên người hắn đi, chờ phát kiến nghĩa đến sau, nàng ở phòng khách lưu tờ giấy, sau đó ngồi trên xe, hai người chạy tới căn cứ, phát kiến nghĩa quay đầu nhìn nàng một cái. Ăn ủi, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, sẽ không có sự tình, đồng tuyết lục hai tay gắt gao ném thành quyền, đều là lỗi của ta, ta biết sự tu năng muốn gặp chuyện không may, ta hẳn là phòng bị trình tú vân, ta hẳn là ngày hôm qua liền đi căn cứ, nàng nguyên bản ngày hôm qua thì muốn qua căn cứ, nhưng gia gia nàng ngày hôm qua thân thể không thoải mái, trong nhà cũng chỉ có tiêu gia minh mấy cái hài tử tại, ôn lão gia tử tuổi lại lớn, nàng không yên lòng tại kia cái thời điểm rời đi. Không nghĩ đến bất quá một cái sơ sẩy, Trình Tú Vân nhanh như vậy liền chạy đến căn cứ đi, phát kiến nghĩa, này như thế nào có thể trách ngươi, ngươi lại không nghĩ đến Trình Tú Vân sẽ đột nhiên đi tìm Như Quy. Bất quá sớm biết rằng như vậy, chúng ta hẳn là cùng bảo vệ cửa sớm chào hỏi, lời nói này đến một nửa, không đợi đông tuyết lục phản bác hắn, chính hắn liền phản ứng kịp nói sai, nghiên cứu khoa học căn cứ không phải phổ thông địa phương. Bất luận kẻ nào đều không thể giám thị hoặc là hỏi thăm căn cứ sự tình, bọn họ làm người nhà càng không thể cùng bảo vệ cửa hoặc là những người khác lén làm bất kỳ nào giao dịch. Nếu đông tuyết lục thật cùng bảo vệ cửa sớm chào hỏi, nếu như bị những người khác phát hiện, còn có thể cho rằng nàng muốn làm gì trộm cắp chuyện quốc gia cơ mật tình, đến thời điểm vấn đề thì phiền toái. Đông tuyết lục nhìn hắn phản ứng kịp liền không lên tiếng, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mùa đông mau tới. Ven đường lá cây sớm trở nên khô vàng, gió lạnh vừa thổi, sôi nổi rơi xuống cành, lưu lại trội lũi thụ nha, nhìn qua mười phần hiu quạnh, như vậy phong cảnh nhìn xem nàng tâm tình càng thêm khó chịu, Phát Kiến Nghĩa nhìn nàng sắc mặt rất trắng bệch, lo lắng nàng cùng với tự mình thời điểm gặp chuyện không may, đến thời điểm không tốt cùng ôn gia giao phó, vì thế vắt hết óc nói một ít kỳ văn việc lại cho nàng nghe, nhưng này một lát đông tuyết lục cái gì đều nghe không vào, Phát đồng chí Ta nghĩ một người im lặng một chút, phát kiến nghĩa nghe vậy, đành phải câm miệng, trong xe đầu yên tĩnh lại, không khí lộ ra có chút nặng nề, gấp đuổi chậm đuổi, hơn một giờ sau, bọn họ đã tới căn cứ, bởi vì không ai dẫn bọn hắn đi vào, bọn họ không thể đi vào, càng không xông là, bảo vệ cửa khẩu nói cho bọn hắn biết, ôn như quy vẫn chưa về, cái kia nữ đồng chí tự xương là mẫu thân của ôn sở trưởng, ta ngay từ đầu là không tin. Bởi vì nàng nhìn qua niên kỹ có chút lớn, hơn nữa thái độ phi thường không tốt, bất quá sau này ôn sở trưởng đi ra, hắn không có phủ nhận, ta xem bọn hắn nói muốn bên kia quốc doanh khách sạn nói chuyện, đông tuyết lục nắm thật chặt quân tay nải móc treo, nhấc lên một vòng cứng ngắc nụ cười nói, ôn sở trưởng cha mẹ trước khi ly hôn, mấy năm nay hai mẹ con chưa từng gặp qua mặt, tuy rằng sự tình này tại căn cứ không tính bí mật, bất quá vẫn là hy vọng ngươi tài cán vì ôn sở trưởng bảo mật. Nói nàng tổng quân khóa trong bao lấy ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa nhét đi qua, bảo vệ cửa vội vàng vẫy tay, cái này ta không thể nhận, ngài yên tâm, ta miệng này nhất chặt, ta sẽ không theo người nói lung tung, Đông tuyết lục đem đại bạch thỏ kẹo sữa để ở một bên trên bàn, sau đó cùng phát kiến nghĩa lái xe hướng quốc doanh khách sạn đi tìm người, đi đến quốc doanh khách sạn, không chờ bọn họ đi vào, liền thấy Chu Diễm không biết từ nơi nào xuất hiện, một đầu mồ hôi nóng. Đông đồng chí, phát đồng chí, các ngươi như thế nào nhanh như vậy lại đây, đồng tuyết lục nhìn đến hắn, ba bước làm hai bước chạy tới, chu đồng chí, xin hỏi ngươi tìm đến như quy sao, chu diễm lắc đầu, không có, ta trước từ bảo vệ cửa bên kia biết bọn họ chạy tới quốc doanh khách sạn, ai ngờ ta lại đây, liền nghe được có một nữ nhân bị nàng tại căn cứ làm nghiên cứu khoa học nhân viên nhi tử cho đẩy ngã, bất tỉnh nhân sự bị đưa đi bệnh viện, còn có người nói nàng chết. Ta vừa nghe liền đoán được hẳn là Như Quy cùng hắn mẫu thân, ta tìm không thấy Như Quy người, lại lo lắng thật sự xảy ra nhân mạng, liền chạy tới bệnh viện nhìn cái đến tột cùng, bệnh viện trong nữ nhân gọi Trình Tú Vân, đầu ngã phá, chảy rất nhiều máu, bất quá không có nguy hiểm tánh mạng, Trình Tú Vân bị ôn Như Quy đẩy ngã, đông tuyết lụt sắc mặt trắng nhợt, khủng hoảng giống như sóng triều giống nhau nháy mắt đem nàng bao phủ, nàng trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là hắn nhất định là đã xảy ra chuyện, tinh thần phân liệt người tại nhận đến kích thích dưới tình huống, sẽ làm ra thương tổn người khác hoặc là hành vi của mình, nàng nhớ tới đời trước ôn như quy chuyện tự sát tình, cả người khống chế không được run rẩy lên, đông đồng chí, ngươi không sao chứ, chu Diễm cùng phát kiến nghĩa hai người đồng thời hỏi, đông tuyết lục trong lòng dân lên nhất cổ cảm giác vô lực, nàng làm nhiều như vậy, chính là muốn thay đổi ôn như quy vận mệnh, được vận mệnh vẫn là đi tới một bước này. Nếu ôn Như Quy thật sự đã xảy ra chuyện, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải nàng ra tay với sự tu năng, Trình Tú Vân liền sẽ không sớm như vậy đến tìm hắn, hắn cũng sẽ không sớm bùng nổ, đông tuyết lục lâm vào thật sâu tự trách trong, tuyết lục, ta biết ngươi bây giờ rất lo lắng Như Quy, nhưng ngươi nhất định phải kiên cường, lúc này chỉ có ngươi có thể đem Như Quy kéo trở về, phạt kiến nghĩa sắc mặt nghiêm túc nói, ở trước đây, Hắn đối ôn như quy sinh bệnh sự tình kỳ thật vẫn là ôm vài phần hoài nghi, dù sao hắn nhận thức ôn như quy cùng người bình thường không có khác biệt, được nghe được ôn như quy đem người đẩy ngã, hiện giờ lại tung tích không rõ, điều này làm cho hắn không biện pháp lại hoài nghi đi xuống, đông tuyết lục nhắm chặt mắt, chờ lần nữa mở to mắt, đáy mắt bê mang cùng khủng hoảng bị ép xuống, ngươi nói đúng, bây giờ không phải là khủng hoảng yếu đuối thời điểm, chúng ta đi tìm như quy đi. Sớm một chút tìm đến ôn như quy, liền có thể thiếu một phần nguy hiểm, chu Diễm nhìn xem nàng, lại nhìn xem phát kiến nghĩa, trong lòng càng thêm cảm thấy không được bình thường, bất quá mặc kệ là đông tuyết lục, vẫn là phát kiến nghĩa, đều không ai hướng hắn giải thích ôn như quy đến cùng làm sao quy a quy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ôn như quy người hầu đàn chạy đi sau không có hồi căn cứ, hắn hướng nhà ga chạy tới, sau đó ngồi trên hồi nội thành xe. Hơn 3 giờ sau, hắn nghiêng ngã lão đảo về đến trong nhà, trong nhà không có người tại, bánh trung thu cùng lưu xa bao nhìn đến hắn trở về, sung sướng đem cái đuôi đông đưa thành xoay ốc mái chèo. Nhưng lúc này ôn như quy đôi mắt xích hồn, phản phất không nhìn thấy chúng nó, trực tiếp đi tàn thất, hắn tìm ra ở nhà chìa khóa, đem tàn thất cửa mở ra, sau đó ở trong đầu lục tung lên, 10 phút sau, hắn ngồi dưới đất, quần áo trên người cùng trên mặt đều dính đầy tro bụi. Tại bắt đùi của hắn thượng phóng một quyển album ảnh, hắn sắc mặt trắng bệt mà nghiêm túc, như mực con người đen giống như bão táp tiến đến trước, thâm thúy mà làm cho người ta sợ hãi. Hắn nhìn chầm chầm trong tay album ảnh thật lâu sau, mới chậm rãi mở ra, đây là thật nhiều năm trước album ảnh, bên trong đều là hắn khi còn nhỏ, cùng với phụ thân khi còn sống ảnh trực. Trước khi hắn cho rằng gia gia sợ thấy vật nhớ người, cho nên mới đem album ảnh giấu đi, nhưng này một khắc hắn nghĩ tới. Tại phụ thân sau khi qua đời, mỗi lần hắn nhìn đến album ảnh chính mình liền sẽ đau đầu kịch liệt, sau đó thét chói tai khóc rống, sau này gia gia liền đem album ảnh cho thô, không còn có lấy ra xem qua. Lúc này hắn gắt gao nhìn chầm chầm trong album mặt tiểu nam hài, cảm giác cả thế giới đều muốn hỏng mất, trước hắn còn hoài nghi trình tú vân bụng dạ khó lường lấy tiểu hút ảnh chụp lừa gạt hắn, nhưng hiện tại từng trương ảnh chụp, khiến hắn không chỗ có thể trốn, từ hắn sinh ra đến 5 tuổi. Một người, cùng phụ thân cùng nhau chụp ảnh chung, cùng gia gia cùng nhau chụp ảnh chung, trên đó viết thời gian, cùng với tên của hắn, ba một tiếng, trong tay an buông ảnh rơi xuống trên mặt đất, ôn như quy ôm đầu cụ mình lên, tiểu hút lại chính hắn, nhưng hắn cùng bản thân làm bằng hữu hai mươi mấy năm, tiểu hút rõ ràng là chân thật tồn tại, hiện tại lại nói cho hắn biết hết thảy đều là hắn hư ảo ra tới, nếu tiểu hút là giả, kia cái gì mới là thật sự, hắn là thật sao? Cha mẹ hắn là thật sao, hắn bị ngược đãi là thật sao, con có trọng yếu nhất, hắn yêu nhất người đông tuyết lục, nàng là thật sao, vẫn là nói hết thảy tất cả đều là hắn hư ảo ra tới, có thể hay không có một ngày hắn tỉnh lại, này hết thảy đều biến mất, hắn nhớ tới khi còn nhỏ trong đại viện có người điên, tuổi còn trẻ luôn luôn lẩm bẩm, lão một người cùng không khí nói chuyện, hắn phát hiện đi qua hai mươi mấy năm chính mình cũng là tại cùng không khí nói chuyện, nguyên lai like hắn chính là người điên. Như vậy nhận thức, giống như Thái Sơn, lập tức đem ôn như quy cho áp đảo, thế giới của hắn sụt đổ, bánh trung thu nhảy bén cảm giác được chủ nhân không thích hợp, ở bên cạnh hắn ô ô nhạy giọng kêu hai tiếng, dùng đầu lưỡi đi liếm tay hắn, ấm áp xúc cảm nhường ôn như quy từ sụt đổ trung kéo về một tia lý trí, hắn châu mày lại nhìn xem bánh trung thu, không phải chờ hắn mở miệng, tiểu hút đột nhiên xuất hiện, đầu hắn phát ướt đẫm. Hai con đầu gối rách ngát không có một chỗ tốt làn da, máu không ngừng chảy xuống, đem mặt đất nhiễm đỏ nhìn đến tiểu hút, hắn theo bản năng liền muốn cùng hắn chào hỏi, nhưng ngay sau đó, hắn lớn tiếng quát mắng lên, lăng, ngươi cút cho ta, ngươi không phải thật sự, hai tay của hắn vung, ở bên cạnh hắn bánh trung thu đầu trung hai quyền, gào ô một tiếng chạy ra, nhìn xa xa hắn, đáy mắt tràn đầy mê hoặc cùng ủy khuất. Nó không rõ vì sao bình thường đối với nó rất tốt nam chủ nhân như thế nào đột nhiên sẽ đánh chính mình, Lưu Sa Bao nhìn bánh Trung Thu bị đánh, đối ôn như quy uông uông sổ lên, nhếch miệng nhe răng, giống như đang vì bánh Trung Thu ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, bánh Trung Thu quay đầu hướng nó nghiêm khắc sổ một tiếng, Lưu Sa Bao ô ô thấp minh một tiếng, cúi đầu ủy khuất vô cùng, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người từ bên ngoài sách không ít hoa non trở về, nghe được bánh Trung Thu cùng Lưu Sa Bao thanh âm con nở nụ cười, khẳng định lại là Lưu Sa Bao quá ngốc chọc gấp bánh Trung Thu, Tông Thúc gật đầu, cùng bánh Trung Thu so sánh với, Lưu Sa Bao có chút ngốc, nhưng bánh Trung Thu lại thông minh được giống yêu tình, từ tàn thất chạy đến đưa tin bánh Trung Thu, bánh Trung Thu gào một tiếng, sau đó vòng quanh ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người, hướng bọn hắn sủa hai tiếng, lại hướng tàn thất phương hướng chạy tới sủa hai tiếng, mới đầu ôn lão gia tử còn khi nói là nhìn đến người trở về quá hương phấn. Được đợi nó làm vài lần sau, hắn liền ý thức được không được bình thường, tiểu tông, ta như thế nào cảm thấy bánh trung thu là nghĩ nhường chúng ta đi qua tàn thất đâu, tông thúc câu mày, ta cũng là nghĩ như vậy, chẳng lẽ có tên trộm vào tới, nghe được tên trộm, ôn lão gia tử đem hoa non phóng tới một bên, cầm lấy chổi liền chạy vội đi qua, tông thúc vội vàng từ phòng bếp lấy gậy gọc cũng theo sau, hai người còn tưởng rằng sẽ nhìn đến tên trộm, không muốn nhìn thấy đầy đất bừa bộn cùng với ngồi ở một đống đồ vật ở giữa Ôn Như Quy, lúc này Ôn Như Quy tóc tán loạn, hắn nắm đầu của mình, đối không khí hô ngươi cút cho ta lời nói, Ôn lão gia tử trong tay chổi rơi trên mặt đất, thiếu chút nửa nước mắt luôn rơi, màng này hắn hai mươi mấy năm trước tại Ôn Như Quy trên người gặp qua, sau này hắn không hề lẫm bẩm, liền bắt đầu không để ý tới người xung quanh, thẳng đến vài năm sau gặp được tiêu bác thiệm, hắn mới chậm rãi tốt lên, hắn cho rằng hắn đã sớm tốt Như thế nào đột nhiên lại phát bệnh, tiểu ôn như quy phát bệnh thì tông thúc còn chưa tới ôn da, cho nên lúc này nhìn đến ôn lão gia tử hốt mắt đỏ bừng, phản phức bị cái gì nháy mắt đánh bại dáng vẻ, gánh thầm nghĩ, tư lệnh, nghe làm sao, ôn lão gia tử cắn chặt răng, ổn định từng trận thoáng ván thoáng ván mắt hoa cảm giác, tiểu tông, như quy ngã bệnh, ngươi nhanh chóng đi đem tuyết lục tìm trở về, tông thúc đáy mắt lué qua mê hoặc. Hiển nhiên không rõ ôn như quy như thế nào đột nhiên liền ngã bệnh, bất quá hắn thói quen phục tùng, ứng tiếng tốt liền nhắm hướng đông sương phòng chạy tới, đông sương phòng không thấy được người, hắn lại chạy tới phòng khách tìm kiếm, sau đó ở trên bàn thấy được đông tuyết lục lưu lại tờ giấy, hắn nhanh chóng gọi điện thoại đến căn cứ đi, Chu Diễm vừa vặn trở lại căn cứ, nhận được điện thoại vội vàng lại chạy đến, may mà đông tuyết lục vẫn chưa đi, nghe được ôn như quy về nhà. Đông tuyết lục nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, phát đồng chí, phiền toái ngươi bây giờ đưa ta trở về, tốt, phát kiến nghĩa đáp, sao sao, lần này trở về, phát kiến nghĩa tốc độ xe mở ra được chưa từng có nhanh, chỉ dùng 1 giờ đầu 20 phút, xe liền dừng ở tứ hợp viện trước cửa, xe vừa mới dừng lại, đông tuyết lục liền mở ra cửa xe chạy như bay đi xuống, nhìn xem phát kiến nghĩa tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng, đáng sợ, này nếu là có cái gì sơ suất khiến hắn như thế nào cùng ôn gia giao phó, tiêu miên miên nhìn đến tỷ tỷ trở về, ngọt ngào chào đón, tỷ tỷ, ngươi trở về, lời còn chưa nói hết, đông tuyết lục giống như một trận gió từ bên người nàng chạy vội đi qua, tiêu miên miên tóc mái bị gió thổi đứng lên, lại rơi xuống dưới, nàng bối rối, vừa rồi đó là tỷ tỷ sao, như thế nào chạy so ô tô nhanh hơn, hơn nữa tỷ tỷ đều không để ý nàng, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không quy a quy. Đông Tuyết Lục không đếm xỉa tới hội những người khác, chạy đến tàn thất. xa xa liền nhìn đến tàn thất môn quan, Ôn Lão gia tử đứng ở cửa, dáng vẻ giống như già đi vài tuổi. Gia Gia, Như Quy đầu, Ôn Lão gia tử nghe được động tĩnh quay đầu, sợ tới mức râu thiếu chút nữa nhấc lên đến. Hảo Hài Tử, ngươi chạy chậm một chút. treo một đã xảy ra chuyện, lại tới một cái, trái tim của hắn được không chịu nổi. Đông Tuyết Lục lại lặp lại, Gia Gia, Như Quy đầu. Hắn thế nào, ở trong đầu, không cho ta vào đi, ôn lão gia tử nhìn xem tàn thất môn, đôi mắt lại thấm ướt, tuyết lục, gia gia có lỗi với ngươi, gia gia trước không nói thật với ngươi, khi còn nhỏ như quy đã sinh bệnh, sau này hắn chậm rãi tốt, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tái phạm, trước hắn từng đề cập với nàng ôn như quy khi còn nhỏ không theo người nói chuyện sự tình, nhưng đối với lẫm bẩm phát bệnh này nhất đoạn, hắn có tư tâm giấu giếm xuống dưới, Hắn không nghĩ đông tuyết lục vì vậy mà sợ hãi ôn như quy, lo lắng hơn nàng sẽ bởi vậy ghét bỏ ôn như quy, thậm chí rời đi hắn, đông tuyết lục hiếp sâu một hơi đạo, gia gia, ta đã biết, ôn lão gia tử nghe nói như thế, đôi mắt trừng lớn, lập tức đáy mắt dâng lên nhất cổ bi thương, chuyện này ý nghĩa là ôn như quy bệnh tình đã sớm tái phát, thậm chí chưa từng có dễ chịu, đông tuyết lục vượt qua ôn lão gia tử, đi đến tàn thất cửa, dơ lên khóe miệng, như quy. Ta là tuyết lục A, ta muốn gặp ngươi, ngươi có thể để cho ta đi vào sao, trong phòng không có bất kỳ thanh âm, lúc này ôn như quy giống như chỉ thú bị nhốt, hắn bị nhốt tại trong thế giới của chính mình, đột nhiên một cái trong trẻo thanh âm vạch ra tầng tầng mây đen truyền xuống tới, trong lòng hắn rùng mình, đột ngầu đôi mắt chậm rãi trở nên thanh minh lên, đồng tuyết lục không tức giận nổi, ta hôm nay đi thật nhiều đường, chân của ta đau quá. Như quy ngươi có thể hay không đi ra giúp ta mát xa một chút, như cũ chưa hồi phục, ở trong phòng ôn như quy lúc này đang tại thống khổ trong dãy dùa, hắn muốn đứng lên đi mở cửa, được một bên tiểu hút lại lạnh lùng đối với hắn đạo, chúng ta đều là giả, ta là giả, ba ba ta là giả, vợ của ngươi đông tuyết lục cũng là giả, chúng ta trước giờ đều không tồn tại qua, chúng ta là ngươi ảo tưởng ra tới, ngươi chính là kẻ điên, ôn như quy ngủ quan vặn vẹo. Hắn muốn nói mình không phải là kẻ điên, đông tuyết lục không phải giả, nhưng hắn không phát ra được thanh âm nào, đông tuyết lục nắm thật chặt môn đêm mu bàn tay nổi gân xanh đi ra, như quy, ngươi nhớ ta rất lâu trước từng nói với ngươi một câu sao, ta nói, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ ta sẽ vĩnh viễn cùng với ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, ôn như quy trong đầu xuất hiện ngày đó hình ảnh, đông tuyết lục ôm hắn. Hôn hắn cánh môi, như vậy chân thật xúc cảm phản phức còn quanh quẩn tại bên môi, như vậy nàng thế nào lại là giả, hắn dậy dụ từ mặt đất đứng lên, chỉ là như thế một cái đơn giản động tác, lại phản phức đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực, hắn thân thể trở nên mười phần không phối hợp, toàn thân mềm mại vô lực, hắn hao tốn mấy chục phút mới đứng lên, một bên còn có tiểu hút không ngừng đang đã kích hắn, như quy ngươi không cần để ý nàng, nàng là giả, ta mới là thật sự. Ta nhưng là của ngươi tiểu đồng bọn, ta cùng ngươi hai mươi mấy năm, nàng có một ngày sẽ rời đi ngươi, sẽ từ thế giới của ngươi biến mất, nàng sẽ cùng mẫu thân ngươi như vậy ghét bỏ ngươi chán ghét ngươi, chỉ có ta mới có thể vĩnh viễn bồi bạn ngươi, không muốn ra ngoài, chúng ta trốn đi, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng tìm không thấy chúng ta, ôn như quy rốt cuộc đứng lên, hắn đỡ một bên bàn, đôi mắt như mực nhìn xem tiểu hút đạo, ta không tin lời ngươi nói. Coi như toàn thế giới người đều chán ghét ta, nàng cũng sẽ không chán ghét ta, còn có, coi như nàng là giả, ta cũng chỉ nghĩ cùng với nàng, ngươi về sau không cần lại tới tìm ta, tiểu hút giật mình, giống như bị lớn lao đã kích, kinh ngạc nhìn hắn từng bước một hướng cửa đi qua, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, được một sân người đều không có động, tông thúc lấy hai kiện áo bành tô lại đây, tư lệnh, tuyết lục, các ngươi mặc quần áo vào, nhất thiết không thể cảm lạnh. Ta đi làm cơm tối, ôn lão gia tử muốn nói chính mình không muốn ăn, nhưng xem đến một bên như điêu khắc giống nhau đông tuyết lục, đến bên miệng lời nói hắn nuốt trở vào, đi đi, làm điểm nóng, nếu ôn như quy nếu không ra, hắn tính toán phá cửa mà vào, nhưng khi dạng hậu quả sẽ chỉ làm hắn bệnh nghiêm trọng hơn, bởi vì tại hắn khi còn nhỏ hắn cứ như vậy làm qua, khi đó hắn đem mình khóa ở trong phòng, mặc cho người tại sao gọi đều không có trả lời, sau này hắn phá cửa mà vào. Được tiểu ôn như quy sợ tới mức lấy đầu đi đập đầu vào tường bít, tông thúc ứng tiếng tốt, lau nước mắt xoay người đi phòng bếp, tiêu tư lệnh nhìn xem cháu gái, lại nhìn xem ôn lão gia tử, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, nếu là sớm biết rằng ôn như quy có như vậy bệnh, hắn nói cái gì đều không cho cháu gái gãi cho hắn, hắn châu mày lại đạo, một giờ đầu sau, nếu hắn nếu không mở cửa, ta liền phá cửa, ôn lão gia tử không giống bình thường như vậy cùng hắn cãi nhau. Mang theo giọng mũi đạo, tốt, như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, đặc biệt đông tuyết lục còn mang đứa nhỏ, cũng không thể nhường nàng ở bên ngoài đứng một buổi tối, cùng lắm thì phá cửa mà vào sử dụng sau này dây thường đem hắn trói lại, chỉ là nghĩ đến kia cái hình ảnh, hắn trong lòng giống như cùng ngâm mình ở trong mật vàng giống nhau, thời gian từ từ trôi qua, liền ở tiêu tư lệnh chuẩn bị đi lấy phá cửa công cụ thì bên trong đột nhiên truyền đến tiếng vàng, mọi người ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám sợ sẽ dọa đến trong phòng ôn như quy, một lát sau, môn có kết một tiếng từ trong đầu chậm rãi được mở ra, ôn như quy mặt tái nhật xuất hiện tại môn mặt sau, sắc mặt của hắn được không không có một ti huyết sắc, trắng ứ ra mồ hôi lạnh, tay chân giống như co rút giống nhau vặn vẹo, nhưng xem đến đông tuyết lục một khắc kia, hắn cứng ngắt trên mặt chậm rãi nhấc lên một cái tươi cười, tuyết lục, ta rốt cuộc đánh bại bọn họ đến gặp ngươi. đông tuyết lục nước mắt cũng nhịn không được nổi chảy xuống, Nàng nhào qua, ôm chặt lấy hắn, toàn thân hắn bị mồ hôi lạnh cho chìm ướp, làn da lạnh thật tốt giống băng giống nhau, bọn họ đều nói ngươi là giả, nhưng ta không muốn đi ra gặp ngươi, ôm như quy bị nàng ôm, thanh âm thật thấp, tốc độ rất chậm, nhưng ta nói, coi như ngươi là giả, ta cũng muốn cùng với ngươi, vô luận thật giả, thế giới của hắn chỉ có nàng tồn tại, hắn mới có sống sót ý nghĩa, đồng tuyết lục khóc đến không kềm chế được, ta là thật sự. Con của chúng ta cũng là thật sự, chỉ cần ngươi không buông tay chính mình, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi, ôn như quy khóe miệng co quát một chút, lộ ra một cái lộ ra rất nụ cười quỷ dị, tiêu miên miên bị giật mình, trốn ở da da trong ngực không dám lộ ra đầu đến, tiêu tư lệnh mày nhíu càng chặt, phát kiến nghĩa bị trước mắt ôn như quy cho chấn kinh, hắn trước giờ chưa thấy qua như vậy ôn như quy, hắn bây giờ nhìn đi lên giống như bệnh cực kỳ nghiêm trọng, ôn lão gia tử nước mắt luôn rơi. Bị tông thúc đỡ mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, chỉ có đông tuyết lục phản phức không có nhận thấy được sự khác thường của hắn, nàng lại gần hôn một cái hắn cầm, ta là thật sự, sau đó lại hôn một cái hắn cánh môi, ta sẽ không rời đi người, tiếp hôn lên đi, từ mũi đến đôi mắt, nàng hôn tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp, mang theo nàng nhiệt độ cơ thể, dừng ở trên mặt của hắn. Hắn hiện tại cái dạng này, là do tại tâm lý dẫn đến sinh lý co rút. Có tâm lý tật bệnh người, tinh thần phân liệt, cưỡng ép bệnh cùng trầm cảm bệnh, sẽ sinh ra các loại kỳ quái bệnh trạng, có người sẽ đột nhiên được bệnh kén ăn ăn không vô đồ vật, có người sẽ cảm giác mình có bệnh hen suyễn mà không thể hô hấp, này đó bệnh đều là tâm lý dẫn đến, bọn họ kỳ thật không có này đó bệnh, nhưng lại thật sự phản ứng đi ra, nàng khó có thể tưởng tượng, hắn mới vừa rồi là như thế nào cùng bản thân bệnh làm đấu tranh, cùng những kỳ hư ảo người đấu tranh. Từng bước một dãy dụ lại đây thấy nàng, nếu không phải yêu, hắn như thế nào có thể dũng cảm làm đến điểm ấy, ôn như quy trên người co rút theo nàng hôn từng chút lắng xuống, tay chân vặn vẹo độ công nhìn qua không nghiêm trọng như vậy, tuyết lục, ta cái dạng này, ngươi không sợ sao, đông tuyết lục cánh môi lại dáng đi lên, không sợ, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta yêu nhất người, ôn như quy khóe miệng kỳ quái kéo, lộ ra một cái nhìn qua rất không được tự nhiên tươi cười. Cho nên, ngươi còn muốn ta, đúng không, đối, ta muốn người, đồng tuyết lục ôm mặt hắn, với ta mà nói, ngươi chính là ta toàn thế giới, ôm như quy dùng chính mình tay run rẫy ôm lấy nàng, ta toàn thế giới, chỉ có người, thân tại diễn mung, tâm hướng rực rỡ, nàng, là hắn cứu rỗi.